Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Mà Kiếm Lục Của tác giả Tạng Nguyệt Bi mộng Hồi 8 Hoàng Đế Mật Chỉ Biết Tùng Thiên Thượng Lai Thánh Hoàng Giáng Chỉ Liễu Gia Đi tìm công chúa tội Ba Trăng về Một truyền kỳ được tạo nên như thế nào Một anh hùng được tạo nên như thế nào Bao nhiêu gian khổ Bao nhiêu quyết lệ bao nhiêu canh chiều, bao nhiêu kiềm chế, cổ lông, luận. Thời gian như bóng mây qua thềm, thoảng một cái đã sang ngày thứ bảy. Theo như Ả Cụ nói, bây giờ lẽ là Ả đã phải đưa về tới nơi. Thời gian lúc đó đã là giữa ngọ A Cụ tại sao vẫn chưa trở lại? Liễu Dược trầm tư suy nghĩ, bên đầu tống được. Tống tiện được A cổ y cho rằng vậy là đã giải quyết được một tiểu xét tinh. Nhưng giờ khi A nhớ đầu đó không quay lại, lẽ nào A cổ đã lừa y? Lờ đảng nghe bằng nhì dạo cầm. Lờ đảng xem thanh như nhảy múa. bây giờ cứ uống hết chiếc rượu này đến chiếc rượu khác? Còn thật kiệt nhất thì A đã trao Đã, gã đã trông giả cổ suốt 7 ngày. Hôm nay, từ sáng, gã đã chạy ra ngoài cửa ngắm đời. Đúng lúc ấy, Thập Kiệt Nhất mới quẹn hốt chạy vào. Liễu giật nhìn thấy gã vội hội Sao rồi? Có tin tức gì mới không? Thập Kiệt Nhất lập cặp gật đầu. Không có lão đại. Đoạn gã cầm chiến rù uống một hơi cạn sạch. Liễu giật hỏi. Thế người đâu, đang ở đâu? Người ở đây Một câu nói Bởi một giọng bấy nam bán nữ Nghe như phát ra từ một yếu nhân Liệu giật quảnh lại Lé mắt nhìn Liệu một tịch đang từ hướng đầy sảnh đi tới Sau lưng là ba người Ăn vận chịu thay giám cung đình hiểu giật nhận ra người vừa gấp tiếng Là kẻ dìu đỡ quen thượng lần trước Lúc y đến dân tranh Nghe nói lão yêu tinh đó rất được quan tượng sụn ái. Hy vọng đứng dậy tiếng lên đón không mình nói. Tạ công công vẫn khỏe mạnh. Tên thay giam cũng định được gọi là tại công công phát tay. Các người lùi ra hết cả đi. Đoạn đuổi các phụ thân của liễu dực là liễu mục tịch đi. Chớp mất cả hậu viên chỉ còn là ba người liễu dực. Thập kiệt nhất và tạ công công. Lý giật vừa thỉnh Tạ Công Công ngồi rồi giải thích. Tạ Công Công, người lễ mộ nhất vừa rồi không phải là Công Công, mà là một cô nương. Tạ Công Công miễn cười gật đầu. Một cô nương, tên gọi là A Của phải không? Không rồi, lão sao lại biết tên của ta? Không lẽ bức quả đó đã bị người cô hành thường phát hiện? Liễu Dược lập tức đoán rằng tạ thấy dám đã thiết vài bức long phụng trên tường độ thứ hai Nhưng thật kiệt nhất miệng cứ như cống không đầy nắp Còn Thì vội vàng kêu lên Cống công sao không biết vị cô nương đó tên là Á Củ Trời, thật nhất ơi là thập nhất Cả đời Liễu Dược này bị quỷ trong tài ngươi rồi Liễu Dược vô hôm suy nghĩ Tìm một lý do lắp lếm cho qua Không ngờ thật ký nhất là miệng đến thế Lại nói tuột hết cả ra nếu mặt đã con cân bóng dưng đông cứng Liệu giật, ngươi biết tội chưa? Liệu giật nghe thấy Sớm đã sợ đến tóc mồ hôi lạnh Nếu bất quả đó của A Cổ bị quen thuận biết được Thì toàn gia liệu phụ lớn bé Hơn 1.000 người đều có bảo toàn được tính mệnh Tội khi quân này ai có thể gánh nổi Một phút sau Một phút xa chân, ngàn nấm âm hận, liễu dực trong lòng lúc này gặp tràn những ăn năng, liễu dực phải đứng dậy cuối đầu thưa, liễu dực biết tội, nói là câu ấy xong, mặt lên tắm đầy những hai mồ hôi lớn, ta không không cũng đứng dậy, biết tội là tốt rồi, lần này quẹn thường phá ta đích thân đến gian nam, truyền mà chỉ cho ngươi, mong ngươi có thể lập công chuột tội. Liệu giật nghe nói có lẽ có thể thấyể giật nghe nói có thể lấy công chúa tội không biết là công gì? huyền thượng bắt ta làm gì? gìạ không không ở ngay lần này cụ công chúa lén trốn ra khỏi cung huyền thượng cũng rất phiền lòng có điều khi biết cụ công chúa mang Lọc phụng trên tượng đồ theo hoàng thượng anh Minh liền đón ra cụ công chúa nhất định sẽ đến nghe Nam tìm bị phân tử lão người mẫu lén khồi tiếp nên biết mất trận đó và của công chúa đều là mệnh căn của hoàng thượng, của công chúa đã biệt đã đi biệt cả nửa tháng không có một chút tin tức gì. Sau đó mặt hoàng cung cấp báo, của công chúa trên đường từ dân Nam trở về đã biến mất một cách vô cơ. Phải phải đã Liệu giật nghe càng ngày càng không hiểu Y vốn cho rằng Tạ Công Công phát hiện ra mình vẽ cho A Cổ bức Long Phụng Trình Tường Độ thứ hai mới tới để vấn tội Nhưng quái ra không phải cụ công chúa mà Tạ Công Công nói là ai vậy? Của công chúa đem bức Long Phụng Trình Tường Độ đến Giang Nam tìm y làm gì? Lão thấy dám lạc lôn nhìn liệu giật Làm sao thế? Liệu công tử? Liệu giật hỏi Tạ Công Công nói của công chúa đó là Lão thay giám đáp Chính là cô nương tự xưng A cổ đó Mà nàng còn đem theo rất nhiều châu bảo danh Danh quý đến thăm liệu công tử Lẽ nào liệu công tử không có ấn tượng gì Hay là quên rồi Liệu giật vội vãi ngợt đầu Ồ đúng phải phải Thì ra A cổ cô nương là thiệu công chúa được sùng ái nhất bên mình quên thường ta sao có thể ăn nói ngào màng Liệu giật bắt đầu hiểu Rồi y hỏi Không biết mặt chỉ của hoàng thượng là gì Lão thấy dám nói Tuy việc cổ công chúa thất tung Không liên quan gì đến liệu công tử Nhưng mà cổ công chúa Rốt cuộc vẫn vì liệu công tử mà mất tích Vì vậy Hoàng thượng hy vọng liệu công tử Trong vòng 3 tháng phải tìm thấy cổ công chúa Đưa công chúa hoàn toàn nguyện Về cho hoàng thượng Nếu giờ cảm thấy có hiểu Việc này chỉ sợ Tạ công công Thời gian 3 tháng chẳng phải là góc khóa sao Mà tiểu sinh hiện giờ lại chẳng có chút minh mối gì Lào thay giam nói Nhưng ý của ảnh thường đóng quyết Liệu giật khiếp đàm hỏi Công công nếu Trong 3 tháng mà không tìm được công của công chúa thì sao tại công công là một động tế hết sức dễ hiểu Tài phải chia ra Sẹt ngang qua cổ Miệng còn thêm một câu Nhục nhã Liệu giật quang mang Công Công nói rằng hoàng thượng sẽ chặt đầu liễu mộ ư, lão thế dám lắc đầu. Làm sao mà chặt đầu công tử được? Liễu giật áp ta lên ngực. Vậy thì tốt, tốt, vậy thì tốt quá rồi. Tạ Công Công nói, nhưng nhất định là chặt đầu toàn gia công tử. Liễu giật nghe dứt, xém tí nữa bất tỉnh. Công Công, xin người trước mặt hoàng thượng hãy nói giúp cho liễu mộ về lời. Tạ Công Công cười, Việc này rất đơn giản, xe này nói không chừng, còn làm phiền liệu công tử dễ, dễ giúp cho một bức tranh. Chỉ có điều liệu công tử cần thu xếp cho kịp, ta ở trước mặt hoàng thượng cũng sẽ cố nói giúp để kéo đè thời gian thêm ở lâu. Liệu dực nghe xong, là lắm đến mức ước đậm đau tóc, hồ diễn vô cớ lại nảy sinh cái chuyện tài trời này, y vờ vã. Công Công yên tâm, liễu giật nhất định sẽ đưa cụ công chúa an toàn trở về bên hoàng thượng. Lão thay gian cười gần đầu. Ừ, tốt, liễu con tử đã hiểu rõ thánh ý, vậy lão nộ có tự thôi. Liễu giật mỉm cười, để liễu mộ tiện công, công Cuối cùng cũng tấm tên được lão y nhân trích tiệt, nhưng liễu giật mặt mày buồn rùi rùi, cùng thấp kiệt nhất còn lặng lại u rụ trong hậu âu viên. Thập kỹ nhất vừa uống vừa cảm thác Thật không ngờ Của cô nương lại là củ công chúa của hoàng thường Liễu giật cũng gật đầu Ta cũng sơ xuất quá Để cho tiểu nhà đầu đó gạt Giờ thì chúng ta phiền phức rồi Thời hiện chỉ có 3 tháng Nếu không kiếm được củ công chúa Toàn gia liệu phụ và trẻ lớn bé đều khó giữ được cái đầu Thập kỹ nhất nói Thế ngày mai chúng ta ra ngoài tìm thử xem Không chừng sẽ tìm được A cũ của công chúa đấy. Liễu giật lắc đầu. Trời đất bao la thế này, tìm một người khác nào đái bẻ mò kim. Nếu có người cố ý đem dấu công chúa đi, thì chúng ta lại không có cách nào tìm được. thập kiệt nhất nghe vậy, cũng bắt đầu trở nên buồn bực. Việc này làm thế nào, lão đài nói quả không sai. Trời đất bao la như vậy. Muốn tìm một người thật khó, huôn hồn hiểu nàng đã bị người ta bắt thì đúng là hết cách thật. Đúng lúc đó liệu một thịt thường đại sánh chạy tới. Nhật Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sủng thần của Hoàng Thượng lại đến nhà chúng ta thế? Liệu Nhật đứng dậy lại chẳng phải là vì A Cô Khi hay sao? Liệu một thịt nhân tích cặp lông hoài? A của cô nương ấy à? Liệu giật phải hoạt đem câu chuyện ba nãy kể ra, liệu một tình thở dài, làm sao, làm sao lại phát sinh chuyện này, à cụ đó, công chúa hại chết liệu phụ ta rồi, vô sự, vô sự thì ở nhà chơi gì mà không được, cô ta lại chạy tới nhà nam làm gì không biết, nhìn vẻ bất an của liệu một tình, liệu giật đứng về nói, cha, cha đừng lo, giật Nhi đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai sẽ thu dọn hành lý, Ra ngoài đi tìm tin tức công chúa Lần nào Cũng còn thời hạn 3 tháng nữa Con tin rằng chỉ cần con đi tìm Nhất định sẽ có kết quả Liệu một thịt thời dài Thiên hạ rộng lớn như thế Làm sao tìm được một người Liệu dựng suy nghĩ từ hồ đã có đáp án Con nhớ ra hình diễn ra cũ rồi Chỉ cần con vẽ một người giống hệt Âm thầm đi dò hỏi cũng chắc cũng được Liệu một thịt như vậy vừa kêu Con không được vẽ nữa, vẽ một bức, tuổi thọ con giảm đi một năm đó. Liễu Giật lắc lắc đầu. Cha, hiện giờ đã quan hệ đến toàn gia liệu phủ lẽ nào Liễu Giật chỉ vì thăm liếng một năm như thế mà không nỗ lực, vì tính mạng của hơn một ngàn người trong nhà. liệu một thịt nhìn Liễu Giật gật đầu. Giật Nhi, con quả đã trưởng thành rồi, nếu vậy con hãy cố gắng đi làm đi, cha sẽ chuẩn bị mọi thứ chú đáo cho con. Nếu ông trời khẳng khẳng muốn lấy mạng liệu da, liệu một tịch ta cũng đang nhắm mắt? Nói đoạn, lệ và trang chứa, đối mặt với tai bay quả võ. Tai bai và gió, tạo nhân này có thể làm gì đây? Nam như nhiệt huyết, thấy người thân bị thương như vậy, có thể làm được gì? Các bạn đang nghe chuyện trên trang web www.thesheriaudio.org, hốt hồi 8